Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Ba tình kiếm khách, vô tình kiếm của tác giả Cổ Long, phần 13, hồi 7, di tích cố nhân. Uống xong tiệc rượu thứ hai, thuốc giải độc bắt đầu công hiệu, chỉ không đầy 6 giờ sau, Lý Tầm Hoan cảm thấy khí lực dần dần khôi phục. Tuy phải thức trắng đêm, nhưng vì quá vui mừng nên thiếp giao kiệm không thấy gì là mỏi mệt cả. Chỉ có điều bỏ rượu lâu quá, nay uống lại Mà uống hơi nhiều Nên cảm thấy hơi nặng đầu Mai nhị tiên sinh cũng vỗ chán lầm bầm Chết rồi Chết rồi Trời sáng hết rồi Thiết giáp kim cương họ Sáng thì sáng chứ gì Chết Mai nhị tiên sinh thở ra Ta uống rượu Rất sợ trời sáng lắm Nếu trời sáng ta uống bao nhiêu cũng không sao Nhưng nếu trời sáng là nhức đầu Không làm sao uống nổi nữa Đang nhắm mắt dưỡng thần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 Vì thế cho nên, lão mới trốn ngủ mất trong phòng. Cho mắt đỡ sốn, cho lòng đỡ sót. Uống xong chén rượu, Lý Tầm Hoan gặp mình ho rũ rợi. Mai nhị tiên sinh nhìn sững hỏi. Cái trứng ho của các hạ đã có bao lâu rồi vậy? Lý Tầm Hoan nói. Y như là đã 10 năm rồi. Mai nhị tiên sinh cao mày Như thế thì đáng lý phải ngưng. Vì uống nữa, thì ho nữa. Mà ho lâu quá, e à. Lý Tầm Hoan cười E lao phổi hả Có sao Phổi tôi đã mất cả rồi Còn sợ gì nữa tia mắt Lý Tầm Hoan vụt sáng lên Và trầm giọng In Lại có khách Mai nhị tiên sinh chố mắt Đêm chưa sáng Chắc không phải khách của lão đại đâu Chắc có người tìm tôi đấy Thật ra thì đến bây giờ Mai nhị tiên sinh mới thoáng nghe tiếng mất chân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 Hãy về ngay cho Người ấy cười Đã thế thì chúng tôi đành mang bức hoạt Vương Mạc Kết trở về vậy Mai Đại Tiên Sinh kêu lên Vương Mạc Kết á Tiếng nói chưa dứt Thì cửa đã vội mở ra Mai Nhị Tiên Sinh khẽ cao mày Những kẻ này Đã gại đúng chỗ nước của Lão Đại Nếu quả thật dân lễ Thì phải có chuyện cầu Bọn mình Hãy xem đó là bọn nào. Nói xong, đứng lên vén màn, lén giòn ra. Số người mới tới gồm có ba người. Người thứ nhất là một gã chạc 30 tuổi. Người hơi thấp, nhưng đôi mắt sáng quóc dữ dằn. Tay hắn bưng một cái hộp dài dài. Người thứ hai mặt đỏ hầm, dâu dài tới bụng. Mặt áo tràng màu đỏ tía. Đôi mắt rất có thần, dáng cách đúng là kẻ chỉ huy. Thứ ba là một chú bé độ chừng hơn 10 tuổi, gò má bậu bĩnh.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 Không có công, thì không có thọ lộc Chẳng hay các vị muốn cần chi Người ấy cười Chúng tại hạ đây, chỉ cần Mai Đại Tiên Sinh Chỉ đường đi tìm Mai Nhị Tiên Sinh Mai Đại Tiên Sinh thở vào một cái Như chút gánh nặng và tươi sắc mặt À, cái đó thì không khó Lão ta tiếp lấy cái hộp và kêu lớn Lão Nhị, ra đây có người tìm đây Mai nhị tiên sinh lắc đầu thở ra Lão già ác hại Có được bức hoạ Là không còn nghĩ đến sự an nguy của anh em gì cả Lão già áo tía và gã lùn thấy Mai nhị tiên sinh là mừng ra mặt Chỉ có chú bé Hồng Hải Nhi là cao mạnh Người dơ giấy như thế Mà là thầy thuốc trí bệnh cả Mai nhị tiên sinh cười hì hì Có sao Trí bệnh Có phải lễ thánh chi mà sợ dơ giấy sợ chú bé nói bậy mất lòng, lão già áo tía đằng hắng lên tiếng. Chúng tôi nghe tiên sinh là một lương y, cho nên đặc biệt cố ý cho được. Bất luận tiền chẩn mạch bao nhiêu cũng xin chào trước. Mã Nhị tiên sinh cười. Thế gia các vị cũng biết tính tỉnh ta rõ quá, nhưng các vị không sợ ta lấy tiền chẩn mạch rồi chạy đi à? Lão già áo tía lườm lử đôi mắt, lão không nói bằng lời Nhưng tia mắt ấy đã nói lên rằng Nhà ngươi có chạy cũng không thoát Gã đại hán cười nói Nếu tiên sinh bằng lòng Thì Ngoài tiền trật mạch giao trước Sau này chúng tôi sẽ còn nhiều hậu tạng khác Mai nhị tiên sinh nói Các vị có biết Tại hạ có lệ tam bất chỉ trăng Ngoài tiên trật mạch giao trước Và lễ nghĩa đàng hoàng Nếu là trộm cướp sát nhân Cũng thuộc về bất trị Gá đại hán ngủ nói Xin tự giới thiệu với tiên sinh Kẻ này tên là ba anh Tuy là kẻ vô danh tiểu tốt Nhưng chủ nhân tôi Tần hữu nghĩa lão gia Một người trong giang hồ Chắc tiên sinh cũng đã có nghe Mai nhị tiên sinh hướng mắt hỏi Tần hữu nghĩa nào Có phải thiết đảm Chấn bác phương không Ba anh đáp Vâng chính là ừ. lão gia tôi đấy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 Nếu là bệnh không gấp, Thì qua đôi ba ngày cũng chẳng sao, Cặc vì bệnh đặc vụ Đừng nói vài ba ngày, Vài bát tiên sợ cũng không sống. Mai nhị tiên sinh nói, Bệnh nhân của các vị gấp, Thế bệnh nhân ở đây lại không gấp sao? Ba anh hỏi, Tiên sinh ở đây cũng có bệnh sao? Mai nhị tiên sinh gật đầu. Phải, Ở đây có bệnh nhân, Và nếu bệnh nhân chưa trị lành bệnh,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 Ba anh khẽ liếc chủ nhân Mai nhị tiên sinh hình như cũng biết Lão giả áo tía đó là thiết đảm Trấn bát phương Tần Hiếu Nghĩa Nhưng lão thầy thuốc cứng đầu vẫn lở đi Tần Hiếu Nghĩa mặt có sắc giận Nhưng vẫn đứng yên không nói Hồng Hải Nhi đạo tròn đôi mắt Nếu bệnh nhân ở đây Chết thì sao Mai nhị tiên sinh cười nhạt Chết thì tự nhiên ta khỏi chị Chỉ tiếc là hắn không chết nó Hồng Hải Nhi cười hắc lên một tiếng Hả, chưa chắc Vừa nói rứt Chú bé vụt bắn mình tới y như một mũi tên Thoát khỏi dây cung Lao vút vào gian phòng bên cạnh thần pháp của cậu bé làm nhanh quá Làm cho thiết giáp kim cương cũng phải giật mình Bà anh khẽ liếc tần hiếu nghĩa Cả hai yên lặng Vừa vào tới bên trong Hồng Hải Nhi nhìn chầm chầm Lý Tầm Hoan hỏi lớn Người có phải là bệnh nhân ở đây không Lý Tầm Hoan cười Người bạn nhỏ Chẳng lẽ bạn muốn tôi chết sớm đi ạ Không hài nhi trợn đôi mắt tròn xoay Đúng Người chết sớm chừng nào Thì lão thầy thuốc tèm nhanh đấy Bằng lòng đi chữa bệnh cho thần đại ca của ta Cậu bé vừa nói vừa vùng tay áo Từ trong tay áo thoáng ra ba mũi tên tụ tiễn Bắn thẳng vào mặt lý tập hoan như điện chất Tụ tiễn của cậu bé chẳng những chính xác Mà kinh lực lại uy mạnh khác thường Không ai có thể ngờ Một cậu bé 10 tuổi mà lại dữ dằn như thế Nếu không phải là Lý Tẩm Hoan Mà là một người nào khác Thì có lẽ sẽ dễ dàng bắt mặt Nhưng đối với một người như Lý Tẩm Hoan Thì đó chỉ là một trò đùa Chỉ đưa nhẹ tay ra Là đã nắm cứng 3 mũi tụ tiễn Bắn xong ba tên Lý Tẩm Hoan cao mặt Nhỏ mà quá độc như thế Thì bớt lên sẽ ra làm sao Hồng Hải Nhi cười nhạt Người tưởng bắt được 3 mũi đó Rồi dạy đời ta được hả? Không đợi nói dứt câu, cậu bé tung mình lên, trên tay đã có hai thanh đao ngắn và chỉ trong một cái phóng tới, đã công luôn liên tiếp bảy chiêu. Bánh ra thật lẹ mà biến thế lại càng lẹ hơn nữa. Cậu bé đánh ra toàn những đòn hiểm ác, cho dù người lịch lãm Giang Hồ cũng đến thế thôi. Điều đáng nói là những đòn tối độc ấy lại nhắm vào một người không thù không oán. Lý Tằng Hoan thở dài. Cậu bé này lớn lên Sẽ âm hiểm vô cùng Đôi mày rậm của thiết giáp kim cương cao lại Cực kỳ âm hiểm Đến nổi danh là huyết kiếm thế Nhưng vẫn không bao giờ giết người vô tội Nhưng cậu bé này Thồng Hải Nhi cười nhạt nói, Âm hiểm thì lạ làm sao Ta đây 7 tuổi đã giết người đấy Hai thanh đòn kiếm lại loáy lên Thấy đối phương ngồi yên một chỗ Mà những đòn ác liệt của mình Vẫn không làm gì được Hồng Hải Nhi như càng lộc lộn hơn Lý Tầm Hoan gượng cười Âm vô cực Lúc ấy thời cũng không ác quá như thế này Thiết giác Kim Cương trầm giọng Tên bắt con này Lớn liền sẽ gây hoạ võ lầm thùn Lý Tầm Hoan chép miệng Ta thật tỉnh khủng động Đánh luôn một lúc ngót trăm chiêu Vẫn không động đến mảnh lông đối phương Cậu bé biết đã gặp tay khó chọc Đôi mắt chợt đỏ lên Và cậu bé nghiến răng Các người có biết cha mẹ ta là ai không? Các người mà động đến chân lông ta Thì cha mẹ ta sẽ chặt các người ra chăm mạnh Lý Tầm Hoan trầm giọng Như vậy Nghĩa là chỉ bằng lòng cho giết người Chứ không cho ai động đến người ư ạ Hồng Hải Nhi hắt mặt Người có gan lì thì cứ giết ta đi trầm ngâm một lúc Lý Tầm Hoan nói chậm chậm Đến bây giờ Ta vẫn không xuống tay Đó là vì ta thấy người còn nhỏ quá Tuổi đó Nếu có người nghiêm dạy Ác sẽ nên người Bây giờ Ngay lúc ta chưa đổi ý Người hay lui ra sớm đi Biết không thể làm gì được Hồng Hải Nhi thu kiếm Vừa thở vừa nói Võ công của người khá lắm Nhưng người Tên gì thế Tại sao Từ trước đến nay Ta lại chưa từng gặp người cả Lý Tầm Hoan hỏi lại Hỏi tên là chim Hỏi Muốn báo thủ à Hồng Hải Nhi cười Nét mặt và giọng cười của chú bé Thật hết sức ngây thơ Người tha mảng cho ta Thì ta sao lại có chuyện báo thủ Ta phục người đấy chứ Ta đánh tất cả 107 trăm kiếm thế Mà người vẫn ngồi yên Phục lắm, phục lắm Đôi mắt Lý Tầm Hoan chớp sáng Cười hỏi Chú muốn học không Mặt cậu bé lộ vẻ mừng Người... Ông ông chịu thu tôi làm đồ đệ à? Lý Tầm Hoan cười Nếu ta có thể thay cha mẹ người dạy dỗ người Thì sau này người có rất nhiều hy vọng Không chờ Lý Tầm Hoan nói hết Hồng Hải Nhi đã vòng tay Xin sư phụ nhận cho đệ tử một lại ạ Câu nói của Hồng Hải Nhi cùng lượt với cái khóc mình Và cùng một lượt với cái khóc mình Là từ trên lưng ba vật sáng chói vút ra ba mũi khẩn phối đẩy đầu hoa trang nổ. Rõ ràng toàn thân cậu bé đều là ám khí. Bây giờ thì Lý Tầm Khoan mới thật sự hết hồn. Giá như không nhờ kinh nghiệm bách chiến phản ứng rất nhanh, thì lần này chàng phải chết dưới tay một cậu bé. Thế ám khí lợi hại vẫn không trúng được đối phương, không gái nhi phóng tới thét lên. Ngươi là giống gì mà đòi thay cha mẹ ta được dạy ta? Ngươi xứng đáng thu ta làm độ đệ à? thấy đã không chịu lui mà cậu bé lại còn làm dữ. Khuôn da kim cương sạm mặt quát lớn. Nhóc con tính tình quá, không thể để nó được vô lễ. Lý Tầm Hoan thở dài, phất nhẹ cánh tay. Biết Hồng Hải Nhi sẽ giết người, nhưng ba anh và Trần Hiếu Nghĩa vẫn điềm nhiên. Mà đại tiên sinh dựa bức họa đồ cứ ngồi say như chết, có lẽ trời sập cũng không hay biết. Chỉ có Mai Nhị tiên sinh là lộ vẻ bất bình. Các cứ đến đây. Mang theo đứa nhỏ muốn giết người Thế mà các người lại làm ngơ à Ba anh cười và xoay ngựa hai bàn tay ra làm một cử chỉ bất khả kháng Phải nói thật tình Chuyện của cậu bé ấy thì không ai can thiệp được Mai nhị tiên sinh cười lạ <cười> Nhưng nếu đứa nhỏ ấy bị giết thì sao Ba anh cười nhưng không trả lời Mai nhị tiên sinh lại nói Các người điệp nhìn như thế Có lẽ các người cho rằng Đứa trẻ ấy võ công giỏi lắm, chỉ giết được người chứ không thể bị người giết, có phải thế không? Như không nín được, bà anh bật cười nói. <cười> nói thật tình, cậu bé ấy võ công cào lắm, đã có nhiều cao thủ giang hồ chết vì tay hắn. Bốn chị, hắn lại có người cha tốt, người mẹ tốt, ai bị thiệt hại gì cũng đành chịu thôi.